Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 Sa mạc nhất hùng của tác giả từ Mã Tử Yên, diễn và đọc Chương Vũ. quan Sơn Nguyệt toàn hỏi điều gì đó, Lạc Hành Quân đã hướng sang em gái và em rể rồi tiếp. Hiền Mụi và Liễu Đệ, hai người ngay từ bây giờ hãy trở về, chuẩn bị sẵn sàng. Tuy là ba tháng, ngu thờ thấy thời gian chẳng có rộng chi lắm đâu. Bởi chúng ta có trăm ngàn chuyện phải chu toàn, trước ngày ước hẹn. Lo cho xong tất cả mọi chuyện trong thời gian ngắn đó cũng chẳng phải dễ dàng gì đâu. Thời gian vào tiết thu, gió lạnh mang cái vẻ tiêu sơ từ bốn phương về phủ trùm lên dạng vật. Vẻ tiêu sơ càng rõ rệt. Những cảnh trí tiêu điều quan vắng Ở Đại Tán quan Càng phô vẻ tiêu sơ với hiện thân cổ lỗ Và những công trình kiến trúc Từ hàng trăm năm trở lên Có cái cổ lỗ nào không tiêu điều Dù đang lúc thạnh xuân Thì nói chi vào tiết thu niên Gió đùa lá rụng cây cỏ sát sơ úa vàng Đại Tán Quang một cổ chiến trường Chiến trường là nơi tan nát diễn ra. qua cường tan nát đến lúc hoang tàn. Huấn hộ là cổ. Huấn hộ là vào tiết thu nhiên này. Đại tán quan nơi ước hẹn của hai lệnh chủ. Mang một dấu hiệu là Lạc Đà. Một là Minh Đà. Một người kia là Phi Đà. Phi Đà lên chủ chưa thấy xuất hiện. Minh Đà lệnh chủ đã có mặt rồi. Thái Dương đã chết về Tây. Quang Sơn Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, nhìn bóng hình của mình ngã dài theo con đường vắng vẻ. Cảnh im liềm, nhưng lòng chàng thì đang nổi cơn giông. Chàng khẩn trương ra mặt, khẩn trương vì cuộc ước hội này sẽ mang điều lợi hay là điều hải cho chàng. Khẩn trương vì nhìn quanh quẩn, chàng vẫn chưa thấy phi lạc đà. Thắng bại, đành là chuyện so tài. Chàng không hề suy nghĩ cho lắm Nhưng dù sao thì thắng cũng vẫn hơn bại Thắng hai bại là do yếu tố thực tại Nhưng yếu tố đó chưa hẳn là tuyệt đối Bởi nhân số có thể định đoạt được thắng hai bại Nhân số chàng nào có mang diện thủ theo ở bên mình Mà chắc vì phi đà lệnh chủ lại đến đơn độc một mình Hắn là người ước hẹn Hắn là địa chủ thì biết đâu Hắn chẳng an bài những phương triện ám muội tranh thủ phần thắng Chàng đã đến từ sáng sớm, chàng đợi chờ suốt cả ngày dài Bây giờ đã tài dương, chết theo bóng cây Ngã đầu, hoàng hôn sẽ xuống gấp Sông phi đà lệnh chủ vẫn chưa có xuất hiện Chàng lẫm bấm một mình, hắn thất ước hay sao? Như đã thỏa thận từ trước, quan Sơn Nguyệt đến Đại Tán Hoàng không đi một mình Bên chẳng chàng còn có Lạc Tiểu Hồng cùng theo, và dĩ nhiên có người bạn đồng hành tình Nguyễn ngay từ lúc ban đầu là Lưu Tam Thái. Lạc Tiểu Hồng đã bỏ cái tính ba qua thường ngày, trở nên trầm lặng đáng ngợi. Giả như không có sự thỏa thượng từ trước, hẳn Lạc Tiểu Hồng cũng không được đi theo Quang Sơn Nguyệt. Bởi ba hôm sau, Ngài hội diện với Hồ Hải Vị Tẩu bốc Thượng Xuân. Lạc Hành Quân và vợ chồng Lạc Tương Quân âm thầm rời Gia Trang đi đâu không rõ Nàng tứ cố vô thân Ngoài quan Sơn Nguyệt ra Nàng chẳng còn quen biết một ai khác trên cõi đời này Vì đã có sự quỷ thác của Lạc Hành Quân quan Sơn Nguyệt phải mang Lạc Tiểu Hồng theo ở bên mình đến Đại Tán Quan Và có lẽ chàng còn mang nàng cùng theo chàng khắp bốn phương trời trong một thời gian lâu lắm Nàng sầu muốn vì gia đình Chàng lại bận lo nghĩ về chuyện sắp đến. Cả hai không ai đạm đạo với ai. Dần dần rồi thành quen. Bây giờ thì nạn có giá trầm tĩnh hơn nhiều lắm rồi. Chóc chóc quan Sơn Nguyệt lại thốt. Hắn đến không? Chẳng lẽ hắn không đến? Lưu Tâm Thái còn biết đối đáp ra làm sao. Bỗng có tiếng gió ngựa vang lên từ xa xa vọng đến. quan Sơn Nguyệt giật mình kêu khẽ. Đến rồi. Tại sao hắn đến trễ như vậy? Hắn muốn hội viện lúc ban đêm hay là sao đấy? Gió ngựa nghe càng lúc càng gần. Không lâu lắm, hai con ngựa xuất hiện ở đầu đường, ngồi trên ngựa là hai nam nhận. Tùy hai kỵ sĩ còn xa, Quang Sơn Nguyệt cũng nhận ra không có phi lạc đà trong số đó. Hai người đó một vị là tiêu đầu sông anh tiêu cục, tên tồn thất, còn người kia là lữ vô quý, chững môn của phái chung nặng. Quang Sơn Nguyệt biết ngay Lữ Vô Quý đến đây không ngoài mục đích hội viện cùng Phi Lạc Đà Báo hận cho các đệ tử của phái Trung Nam Chàng hết sức lấy làm lạ Tại sao Lữ Vô Quý lại đến một mình? Bởi có chủ môn nhân nào xuất ngoại lại chẳng mang theo một số đệ tử Ít nhiều tùy ý nhưng cũng phải có mới được hợp lý Chàng lướt tới nghiêng mình vòng tay chào Chủ môn nhân được bình an chứ? Rồi chà hỏi tiếp, chắc chủ môn nhân đến đây để gặp phi lạc đạ. Hắn thất ước, tại hạ chờ suốt ngày nay, chẳng thấy hắn xuất hiện. Lữ dụ quý lát đầu nói, hắn không có thất ước đâu, hắn sẽ đến trong giây phút bây giờ. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình, làm sao chủ môn nhân biết được vậy? Lữ dụ quý trầm buồn gương mặt rồi nói, Trong chuyến đi này, lão phù có mang theo 6 cao thủ trong bổn môn. Ngờ đâu vào giờ ngộ hôm nay, tất cả 6 người bị giết một cách thề thảm ở dọc đường. Người giết họ là một nữ nhân. Cứ theo lời của tôn thất thì nữ nhân đó là Phi Lạc Đà. Hoàng Sơn Nguyệt trốn mắt nói, Phi Lạc Đà, Phi Lạc Đà là một nữ nhân sao? Lữ Dù Quý thở dạy, Ánh mắt của lão thoá mờ gì mà lệ mỏng vừa lên phải một nữ nhân gió công của nàng vừa ngụy dị vừa cao siêu bọn cao thủ của lão Phù có đến 6 người nàng chỉ một mình mà qua bốn năm chiều thôi nàng đã sát hại tất cả còn lão phu nếu nàng chẳng nói tay cho hẳn lão phu cũng đã thành người thiên cổ rồi đó à Quang Sơn Nguyệt sửng sợ trầm lặng dây lâu. Lữ vô quý lại lên tiếng nói tiếp. Giết sòng sáu đệ tử của Lão Phù. Phi Lạc Đà nhờ Lão phu đến đây thông trì cho lệnh chủ rõ. Vì Minh Đà lệnh và Kim Nhân là tính vật của lệnh chủ. Chưa được chuyển đến nàng kịp thời. Do đó nàng phải đợi và đến nơi hẹn với lệnh chủ trễ một chút. Lão ngừng một chút rồi lên tiếng nói tiếp Nàng cho biết là có lẽ lúc trăng lên nàng sẽ có mặt tại đây Quang Sơn Nguyệt vẫn nín lặng Lữ dụ quý cho rằng chàng lạnh nhạt với lão Nên bất bình hàng học Lão phù nghe nói lên chủ gì cao nghĩa không sợ quán thù suốt đầu lộ diện chống đối với phi lạc đà Tú nạn hai môn nhân của lão phù Do đó lão phù chẳng quán đường xa Tìm đến đây mong gặp lệnh chủ Để yêu cầu lệnh chủ báo thù cho bốn môn Ngờ đâu lệnh chủ có thái độ hứng hờ Chừng như khinh miệt lão phù đó Quang Sơn Nguyệt thay lữ vô quý hiểu lầm Chàng giỏi đáp ngay Chữ môn nhân nghĩ sai rồi Tại hạ nào dám lạnh nhạt với chữ môn nhân Chẳng qua tại hạ đang suy tư trầm trọng Nên không kịp thời đối đáp với chữ môn nhân đó thôi Chữ môn nhân có biết không Tại hạ hết sức hoang mang khi nghe rằng phi đà lệnh chủ Lại là một nữ nhân đó Lữ dù quý giật mình Thế ra phi lạc đà Có chừng có giả hay sao Sao lại kỳ vậy Sao lại có nhiều phi lạc đà quá vậy Hoàng Sơn Nguyệt trầm giọng Sự tình ra sao thực ra tại hạ chưa biết rõ Có điều tại Hạ đã hội kiến với Phi Lạc Đà một lần rồi, và chính là một nam thiếu niên, hắn có cái tên là Kỳ Hạo Lữ Dù Quý cãi lại, không phải vậy đâu, chính mắt lão phu trồng thấy Phi Lạc Đà là một nữ nhân mà. Quang sơ Nguyệt trầm ngâm một chút, dù Phi Lạc Đà là nam hay nữ, điều đó không quan hệ. Tôi biết hắn là một kẻ hung ác tàn bạo, chúng ta có bổn phận phải diệt trừ để cứu nguy cho người đời. Lữ Dô Quỷ tỏ giá cảm tích nói, Chính bổ mồn trước hết trì hần lệnh chú vô cùng, Vì chính nghĩa lệnh chú ra tay trừ hung diệt bạo. Bộng có tiếng lục lạc gian lên từ xa vọng lại. Tiếng lục lạc của lạc đà, Phàm ai có sống trên sa mạc đều nhận ra nhất định không có lầm. Với tiếng lạc đà Dần trăng đã lên rồi quan sơ nguyệt kích động vô cùng Đợi tiếng lục lạc của lạc đà đến gần chàng cao giọng gọi quan sơ nguyệt ở đây bằng hữu quan sơ nguyệt chờ bằng hữu đã lâu rồi Một con lạc đà có thân giấc cao lớn Sắc lông trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của quan sơ nguyệt Quang sơ nguyệt dội vàng nhảy xuống đất Đứng bên cạnh con ngựa của mình cao giọng tiếp Tác hạ cứ nghĩ, bàn hữu bị cản trở làm sao đó chắc không thể đến nơi ước hẹn. Nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ thấy độc có một con lạc đà đó thôi. Mà con vật đó chính là con vật của chàng. Chàng liền bước tới cạnh nó, vút ve nó. Nó lè lưỡi liếm vào mặt của chàng. Nó đưa má cả sát vào mặt của chàng. Tỏ vẻ hân hoang vô cùng. Sau thời gian, chủ và vật, cách xa nhau quá lâu. Chàng lẫm bẩm. Ôi cuối cùng ta và ngươi cũng đã trùng phùng với nhau rồi. Ai đưa người đến đây với ta vậy? Người đó đâu? Trong khi chàng già lạc đà, ẩu yếm bên nhau trong bóng tối. Có một người nhìn chàng, người đó sau đó lên tiếng nói. Hoàng Sơn Nguyệt, chúng ta bắt đầu so tài là vừa. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình ngấn mặt nhìn lên. Không nói đó đúng là âm thanh của một nữ nhân. Một nữ nhân cất tiếng thách thức chàng trong khi cái người chàng đang chờ đợi là một năm nhân Thế là nghĩa làm sao? Hai phi lạc đà sao? Đâu là hai phi lạc đà thật sự chứ? Vậy đâu là thật, đâu là giá? Trước mắt của chàng một nữ nhân hiện rõ Nữ nhân này không ai xa lạ chính là Khổng Linh Linh Chàng kêu lên thất thành Cô nương, có thể nào là cô nương được hay sao? Khổng Linh Linh cười nhạc Tại sao không thể là ta ngườiơi là lệnh chủ Minh Đà dễ thường ta không thể là một lệnh chủ như ngươ sau ta cũng có thể làm Phi lạc đà lệnh chủ được giấy quan Sơ Nguy suy nghĩ một tháng cái hả từng gặp một người người đó có tên là kỳ Hạo người đó cũng xưng là Phi lạc đà cũng còn là Phi đà lện chủ không nên lên cười lạnh <cười> phải sự thật là dễ Phi đà lệnh chỗ chẳng nhất thiết phải là một người duy nhất. Khi thì ta, khi thì hắn. Hắn chính là Hoàng Sơn Nguyệt, hoàng mang vô cùng. quan Sơn Nguyệt nhìn thiếu nữ, chừng như chàng chẳng hiểu nàng muốn nói cái gì. là đương nhiên là chàng khó tin nàng rồi. Nàng là phi đà lệnh chủ làm gì có chuyện đó? Tại tịch Dương Trang, chính kỳ hạo đã tự nhận mình là lệnh chủ phi đà. Và hắn ta phải là lệnh chủ phi đà mới hợp lý Chứ đâu lại để một nữ nhân Mà nữ nhân lại thuộc lứa tuổi đó Hốn chi chàng còn nhớ mang mang Là đã có gặp nàng một lần Lúc đó chàng ở tại Tuyết Thần Cốc Nhờ Tuyết Lão Thái Thái chữa trị thương thế cho chàng Chàng chỉ trông thấy nàng trong thoáng qua thôi Nên cái ấn tượng không có được sâu đậm cho lắm Tuy chính nàng mỗi ngày săn sóc chàng Xong gì Tuyết Lão Thái Thái Dùng quá nhiều thuốc kích thích cốt chữa cho chàng bình phục nhanh chóng, do đó chàng bị giảm đi thận trí rất nhiều trong thời gian. Đến trường thanh mà chàng còn chẳng nhận ra, huống hồ là những kẻ khác. Cho nên chàng không nghĩ ngợi lắm về nàng. Sau mấy khi thuốc kích thích mất hiệu lực, chàng tỉnh trí lại, cũng có nhớ đến nàng. Xong lúc đó nàng đã rời khỏi cung lương xương, chàng không còn gặp mặt nàng nữa. Giữa chàng và nàng chẳng có sự liên quan khả dĩ nào gọi là trọng đại Nên chàng dễ quên đi Rồi bây giờ đột nhiên gặp lại nàng Gặp lại để nghe nàng tự xưng là lệnh chủ của phi đà Một kẻ đối lập với chàng Đương nhiên chàng phải lấy làm lạ chứ Trong khi Hoàng Sơn Nguyệt nhìn nàng ta sửng sợ Nàng lại lộ cái vẻ phẫn hận cao giọng hỏi Hoàng Sơn Nguyệt Ngư định giờ dính với ta phải không Chẳng lẽ ngư không nhận ra ta Quang Sơn Nguyệt giật mình trở về thực tại Điềm nhiên điểm nụ cười rồi đáp Nhận ra chứ Tại hạ còn nhận ra cô nương mà Trên côn lưng sơn Bỗng nhiên khổng linh linh phát cáo hét lớn Ngươi đừng nhắc đến cái tên côn lưng sơn với ta nữa Ta không muốn nghe nói đến địa phương đó Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ Cô nương không muốn nghe ai nhắc đến Bà tiếng côn lưng sơn à Có đúng như vậy hay không đó Tại hạ nghĩ rằng cô nương không dám nghe Thì đúng hơn Bởi tại nơi đó cô nương đã làm nên một chuyện hay hay. Chàng tiếp nói bằng giọng mỉa mai. Cái chuyện hay mà cô nương làm ra đó. Trên giang hồ không mấy kẻ quan ngân đâu. Trừ cái hạng người dông ân bội nghĩa. Toàn phản bạn giết thầy. Đáng lẽ khổng linh linh phải nổi giận. Vì quán Sơn nguyệt mắng nàng quá nặng nề. Còn vì nặng hơn những tiếng mắng dông ơn bội nghĩa. Phản bạn hại thầy. Vậy mà nàng vẫn bình tĩnh như thường. Nàng cười lạnh một tiếng rồi thốt. Có gì đâu, ngươi cần gì mai ta chứ. Ta cho ngươi biết, Tuyết lão bà đâu có xứng đáng là sư phụ của ta, mà ngươi hồn nói đến chuyện phản bội. Thật tình thì bà ấy có dạy ta võ công hơn 10 năm dài, nhưng có tiếng là thế, kỳ thực thì ta đã lãng phí suốt thời gian 10 năm dài đó, ngươi hiểu chứ. Một tấc âm, một tấc vàng, huống hồ 10 năm dài ta bỏ phí hả? Ta hận bãi làm mất thì giờ của ta thì có Chứ ơn gì của bà ta mà ta nhớ Nghĩa gì của bà ta mà ta phải trọng chứ Hoàng Sơn Nguyệt hự một tiếng rồi nói Học tập với bà ấy hơn 10 năm Mà cô nương cho rằng lãng phí thời gian không Linh Linh xì một tiếng rồi lớn tiếng nói Ta học cái gì? Những môn công do bà ta truyền dạy Toàn là vô dụng Chẳng có giá trị nhỏ nhặt nào cả Hoàng Sơn Nguyệt thấy nạn phủ nhận ân nghĩa của sư tôn nàng một cách trắng trận Chàng bất giác nổi giận rồi quát lẫn Tầm miệng lại đi Cô nương càng nói Tại hạ càng khinh cô nương Nói nữa để làm gì Con người ta dù chỉ được kẻ khác giáo quấn cho một ngày một bữa Kẻ đó vẫn là thầy Kẻ đó suốt đời phải được tôn kính huống chi là tuyết lão thái thái Từng nuôi dưỡng Từng giáo quấn cô nương suốt thời gian dài mười mấy năm Cô nương lại nở phủ nhận công ơn của bà ta Thì rõ thật cô nương chẳng còn là nhân tính rồi Lời nói của cô nương chẳng phải là ngôn ngữ của loài người đó Bây giờ thì khổng linh linh đã khuẩn ức thật sự Nàng hét lớn Hoàng Sơn Nguyệt Bằng giàu đâu mà người lại to gan lớn tiếng mắng ta không phải là con người Ngươi có biết tại sao ta không muốn nghe ai nhắc đến bà Tiến Cung Lung Sơn không? Cho người biết, chính ở tại đó ta đã sơ sót buông tha kẻ thù đã sát hại phụ thân ta. Cho nên nghe nói đến địa phương đó, ta sôi sụt niềm cấm hờn Nếu lúc đó ta biết được sự tình, thì làm gì ngươi sống sót đến ngày nay? quan Sơn Nguyệt cười lạnh chận lời, khổng linh linh. Cô nường nói nghe thông vô cùng. Mười mấy năm giáo dưỡng cho cô nương nên người Lại có những phương tiện tự dễ đáng giá Thế mà tuyết lão thái thái Chưa xứng là ân sư của cô nương Còn như phụ thân của cô nương Đã trốn tránh ngay cái bổn phận làm cha Không hề chiếu cố đến cô nương Ngay từ lúc cô nương còn ảo trĩ Thử hỏi lệnh tôn có ân nghĩa gì với cô nương hả Cho nên nghe cô nương nhắc nhở đến mối tình phụ thù Lại cho là mối quyết hải thâm thù Hơ <cười> Thực tình Tài Hạ nghi ngờ quá đi thôi cô nương ơi. Cô nương nói thế là do cái tâm thành mà nói, Hay nói để mà có nói, Cho cái hậu đức là đời hả cô nương? Người như cô nương bội sư phản bạn Ai biết đến mối thù của cha nữa sao? Khổng linh linh biến hãng sắc mặt, Mặt của nàng bây giờ đã biến ra màu xanh giận, Tranh luận với Hoàng Sơn Nguyệt, Càng phút, nàng càng cảm thấy mình bị đối lý, Nàng phẫn quốc cực độ Chuyển nhanh sang giai đoạn tranh tài liền Lập tức nàng rút thanh trường kiếm ở bên hồng ra khỏi gió rồi hét lớn Hoàng Sơn Nguyệt Đừng khu môi múa lưỡi Với ta nữa Nàng găng giọng rồi tiếp nói Những vật ta hứa trao cho ngươi Hiện giờ trên lưng lạc đà kia Ngươi hãy lấy đi Lấy rồi chúng ta khai trường tử chiến Nhất định hôm nay giữa chúng ta phải có một kẻ sống chết chúng ta đã thành hai kẻ tử thù với nhau mất cộng đái thiền, ngươi nên biết vậy mà giữ mình. Hoa sơn nguyệt nặc Tại hạ đâu có thời giờ mà để đùa cợt với cô nương. Hôm nay tại hạ có ước hẹn với Phi Lạc Đà, tại hạ chỉ chấp nhận giao thủ với hắn thôi. Khổng Lĩnh Lĩnh hừ một tiếng rồi nói, "Ta là Phi Lạc Đà đây, ngươi hãy động thủ gấp đi." Hoa sơn nguyệt đầu, "Không. Tại hạ không có ước hẹn với cô nương, làm thế nào động thủ với cô nương được?" Tại hạ đang chờ một nam nhân tên là Kỳ Hạo Cô nương nghe rõ chưa Một nam nhân tên là Kỳ Hạo Chẳng phải là một nữ nhân tên Khổng Linh Linh Khổng Linh Linh cao giọng nói Khi là trưởng phu của ta đó Vợ chồng ta cùng một danh hiệu Người chẳng có lý do gì để tránh né cuộc chiến với ta đâu Quang Sơn Nguyệt giật mình Hắn là trưởng phu của cô nương Các vị kết hôn với nhau từ lúc nào vậy Khổng Linh Linh quát lớn Kết hôn lúc nào chuyện đó mặt ta chuyện đó càng gì đến ngườii mà người hỏi chứ cứ biết ta không lừa ng là đủ rồi quan Sơ Nguyệt Lắc đầu không thể được cô nương ơi tại hạ cần phải hỏi cho minh bạch nợ có chủ quan có đầu nghiệp có duyên nếu không minh bạch thì khi nào tại hạ hành động hồ đồ cô n phải biết giữa tại hạ và phí lạc đà sự liên quan nào phải chỉ giới hạn trong phạm vi một của quyết đấu Sự tình còn dài, dài lắm cô nương ạ Không lên lên đàn thủ thế, chờ Quang Sơn Nguyệt suốt chiêu. Nghe chàng nói như vậy, dội hoành ngang ngọn kiếm trước ngực. Xóa bỏ từ thế ứng chiến vừa rồi, đoạn lên tiếng hỏi. Ngươi còn muốn gì nữa đây? Cứ nói đi, tập cố gắng dằn tánh nóng thêm mấy giây phút nữa, chờ ngươi nói đâu. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút, đoạn lên tiếng nói. Ai là thủ phạm, cướp bạc, bảo tiêu, giết người ở tại thành Lương Châu vậy? Khổng Linh lên cười lạnh <cười> Ta chắc người muốn biết lý do chứ gì Ta không vì số bạc Ta chỉ vì thù phải chung nam từng có thái độ vô lễ với phụ thân ta Ta có bổn phận phải trừng trị chúng Quang Sơn Nguyệt lại hỏi Ai dùng phi đà lệnh cố ý ước đối với tại hạ Cũng là cô nương có phải không? Khổng Linh Linh lát đầu Không phải ta Việc đó chính Trượng phu của ta làm Ý có cái lý do của y Cũng như ta hành sự có cái lý do của ta Quang Sơn Nguyệt giật mình Lý do của hắn là thế nào Khổng Linh Linh quát Người hỏi dớ dẫn quá đi Ta làm sao biết được tâm ý của y ý? ý có cho ta biết đâu Quang Sơn Nguyệt hự lạnh nói Tốt hơn hết cô nương nên đi gọi hắn đến đây đi Giữa Tài Hạ già hắn có một vấn đề hết sức là quan trọng, cần phải giải quyết càng sớm càng hay. Sự liên hệ giữa Minh Đà và Phi Đà, cô nương không thể thai mặt cho hắn giải quyết được. Hơn nữa tại Hạ không thích xuất thủ với nữ nhật cô nương đừng bức bách tại Hạ vô ích. không Linh Linh nổi giận nói, Hoàng Sơn Nguyệt, giả như người khiếp sợ ta thì cứ quỳ xuống đi, quỳ rồi cúi đầu chấp Tài xá ta tà ba xá. Ta sẽ tha thứ cho qua Sơn Nguyệt trầm giọng nói <cười> khéo nói nhảm Chết tại hạ còn không sợ Cô nương là cái quái gì Tại hạ phải sợ chứ Phải biết rằng cuộc tranh chấp giữa Minh Đà và Phi Đà rất quan trọng Cô nương không có đủ tư cách Dùng danh nghĩa Phi Đà để khiêu chiến tại hạ đâu Dưới ánh trăng gương mặt của khổng linh linh hiện ra trắng nhợt Sắc mặt của nàng chứng minh niềm phẫn nộ bóp cao nơi tâm tư của nàng Nhưng Quang Sơn Nguyệt dùng lời lẽ ôn tộn Tùy có phần lạnh nhạc Nàng chẳng có một lý do nào Để phát tiếc niềm phẫn nộ cực độ đó Thành thử nàng thấy khó chịu hơn Khó chịu gì phải dồn nén ở trong lòng Không nơi phát tiếc Lâu lắm nàng mới nói với giọng trầm trầm Người giết cha ta Ta phải báo thù Ta khiêu chiến người Như vậy chưa phải là một lý do chính đáng sao Ta không đủ tư cách động thủ với người sao Thì hào có lý do của y Ta có lý do của ta Sao khơi phủ nhận lý do của ta Mà chỉ chú trọng đến một chuyện nguyên nhân khác Quang sơ nguyệt trầm ngâm một chút Đoạn buộc miệng thở dài Cô nương nói thế Tại hạ không còn cử tuyệt được nữa rồi Khổng linh linh hư một tiếng Trừ ra người khiếp nhược Sợ ta giết nên mới thoái thác thôi Nàng rời lưng hát đà nhảy xuống đất Bước đi hơn 10 bước rồi quay đầu lại bảo quang sơn nguyệt Thủ lấy kim thần của ngươi cho chắc đi Chúng ta bắt đầu là vừa Cần gì phải thủ lấy kim thần Bất cứ một vũ khí nào cũng khả dụng cho chàng trong lúc này cả Bởi chàng tin chắc rằng Mình đã thủ thắng trước khổng linh linh như vậy Cần gì phải dụng đến vật sở trường Chàng quay về phía lử vô quý rồi thốt Xin chưởng môn nhân cho tại hạ mượn tạm thanh kiếm Lữ dù quỷ trào kiểm liền Tiếp lấy thanh kiếm đó rồi quan Sơn Nguyệt nhúng chân nhảy đến Còn Minh Đà Hất chiếc kim thần độc cướp xuống thất Khổng Linh Linh trốn mát khỏi Sao người không dùng đến kim thần Giao thủ với ta Quang Sơn Nguyệt bật cười ha hả <cười> Kim thần là vật tượng trưng Cho một vị lệnh chủ Khi nào gặp đối thủ chân chính Tại hạ mới dùng đến Giả như phi đà lệnh chủ chân chánh tới đây Thì tại hạ mới dùng đến kim thần Cô nương chỉ là một kẻ giả hiệu. Tại hạ cần gì phải dùng đến nó. Không lên lên trái lại. Một phèn phẩm ước khuy thường. Quang sư Nguyệt cử kiếm lên khoa một dòng. Đoạn lên tiếng nói tiếp. Ngoài ra tại hạ còn có một lý do khác. Dùng kiếm đối phó với cô nương. Thanh kiếm này là vật của phái chung nam. Tại hạ muốn dùng vật của phái Trung nam để báo thù cho những người của phái đó. Có như vậy những quang hồn mới thỏa mãn nơi suối vàng. Nói đoạn chàng nhảy lên lưng của con Minh Đà rồi bảo Cô nương hãy trở lại lạc đà đi Trên lưng của nó rồi xuất thủ Đừng giao đấu dưới đất bất tiện cho cô nương Khổng linh linh không đáp Bước nhanh trở về phía hát đà Nhảy lên lưng của nó Dục nó trở lại đối trận dơi Quang Sơn Nguyệt Quang Sơn Nguyệt miễn cười rồi dục Xuất thủ đi cô nương Tại hạ nhường cho cô nương tấn công trước đó Khổng linh linh giận dụng toàn lực quét qua một kiếm Quang Sơn Nguyệt ôn dung cử kiếm đoán liền. Tên tiến thép ngân gian, loan dài trong không gian. Lửa bắn ra như ngàn sao sáng. Đằng đêm, lửa chớp ngời. Ác cả ánh sáng của dần trăng. Quang Sơn Nguyệt vẫn ngồi bất động, thẳng nhiên như chẳng có chuyện gì. Còn không lên linh, linh thì suýt rơi xuống đất. Nàng phải cố gượng lắm thì mới giữ được nguyên trên mình của lưng thủ. Minh Đà đứng nguyên tại chỗ Còn Hác Đà thì phải lùi lại mấy thước Chính nó cũng bị chấn động như chủ nhân của nó quan Sơn Nguyệt cất tiếng cười gian <cười> Tại Lương Châu cô nương ước hẹn với tại Hạ Sẽ quyết tranh thư hồn với tại Hạ Người chống người, thú so thú Giờ đây đành là người chưa bại hẳn mà thú đã kém rồi Như vậy cái lẽ phân định thư hồn đã quá rõ Cô nương thấy chứ Hủng chi cô nương là thư, tại hạ là hùng. Hùng bao giờ cũng trên thư mấy bậc cô nương ạ Chàng cố dùng cao giọng để khích bác rồi nói tiếp. Về đi cô nương. Về bảo với đấng trượng phu. Chọn cho cô nương một con vật khác. Sau đó sẽ trở lại tìm tại hạ mà báo thù cho cha. Lại một lần nữa khổng linh linh tuốt ức cực độ. Đôi mắt té lửa ngời ngời. Giận cá chém thớt. Nàng dung tay khoa thanh kiếm Từ bên trên chém xuống Con lạc đà nào có ai biết gì Mà dù có ai biết thì Nó cũng chẳng làm sao phản ứng được Một tiếng phập gian lên Máu giọt thành dội Đầu của con hát đà rơi xuống đất lăng lóc thân con lạc đà chưa ngã Khổng Linh Linh đã nhảy xuống đất rồi Hoàng Sơn Nguyệt giật mình hỏi Cô nương làm cái gì vậy Khổng Linh Linh hét lớn Giật vô dụng để để làm gì Giết đi cho khỏi chướng mắt Quang Sơn Nguyệt nổi cáu nói Bất quá tại hạ tùy tiện buông lời cợt đùa với cô nương Cô nương lại nhẫn tâm sát hại ngay một con vật như thế sao Phải biết hát đà là một con vật quý Giết nó rồi chắc gì cô nương lại tìm được một con khác như nó Không nên lên cười lạnh Nhẫn tâm hay tự tâm mặt ta Vật của ta ta có quyền xử trí tùy theo ý muốn của ta Người có lý do gì mà can thiệp Có càng đảm hãy xuống đất đi Chúng ta quần nhau một lúc xem sao Quang sư Nguyệt soi giận Chạm nhảy xuống lưng con lạc đà Cao giọng thốt Cô nương không được quyền xem rẽ tính mạng Dù là tính mạng của một con vật Khẩu Linh Linh cũng quát tỏ Ngươi đừng có đắc ý sớm nha Cho người biết Cùng minh đà của ngươi Cũng chưa phải là hi hữu đâu hắc đà của ta bất quá chỉ là một con vật tầm thường Và giết một sẽ có 10 Và 10 quý hơn nữa kìa Người cứ chờ xem đi, con hắc đà của trưởng phu ta rồi sẽ làm một cuộc so sánh với con vật của người Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút Tại sao trưởng phu của cô nương hôm nay lại không đến vậy Khổng Linh Linh lạnh lùng nói Đến làm gì giỏi, khi nào ngươi thắng được ta thì ý mới đến Còn như người bại với tay của ta, ý cần gì phải đến chứ Nàng lướt tới dùng tiếng chém liền Quang Sơn Nguyệt ngân đón lập tức Lần này giao đấu, ngay trên mặt đất, phạm vi hoạt động không bị hạn chế. Sông phương có thể tận dụng sở năng, quyết áp đảo đối thủ trong mấy phút giây đầu. Họ xuất phát toàn là những chiêu tối độc. Trong thoáng mắt, họ đã trao đổi với nhau hơn 10 chiêu. Thép kiếm chạm nhau soan soảng, lửa thép bắn ra chớp ngời. Cuộc chiến càng dài, chiêu thức càng độc, cục diện khốc liệt phi thường. Hoàng Sơn Nguyệt thoạt đầu còn khinh thường Dần dần chàng dè dạt hơn Cuối cùng thì chàng lại kinh ngạc không tưởng nổi là Khổng Linh Linh lại có thực tài đến như thế Một nữ nhân có được kiếm pháp như nàng Kể ra là cũng hiếm có ở trên giang hồ đương thời Tuy nhiên kiếm pháp của Khổng Linh Linh do chính tuyết lão thái thái truyền thụ quan Sơn Nguyệt thường ngày xem trương thanh tập luyện đã quen mắt rồi Bây giờ Khổng Linh Linh mang ra đối phó với chàng, chàng không bỡ ngỡ lắm. Bởi vậy mà chàng quá giải những chiêu tuyệt độc không khó khăn gì. Nhưng chỉ qua giai đoạn đầu thôi, thì không thắng nổi quan Sơn Nguyệt, Khổng Linh Linh thay đổi kiếm pháp. Và hiện tại thì nàng sử dụng toàn những chiêu thức ngụy vị, ảo diệu, ngoài chỗ hiểu biết của quan Sơn Nguyệt. Do đó chàng đâm ra lúng túng, phản ứng có phần nào chậm chạp, và dĩ nhiên là kém công hiệu rõ rệt. Bất giác chàng nổi giận thầm nghĩ, dù sao chàng cũng là truyền nhân của độc cô Minh, lại thua kém một nữ nhân ít tuổi hơn chàng hay sao? Chàng phấn động hùng quay, phản công mạnh, chẳng còn gì đối với nữ nhân nữa mà nương tay. Thực âm mà xét, chàng chưa đủ sức áp đảo khổng linh linh, chàng chỉ thủ nhiều hơn công. Trong 10 chiêu nàng đánh ra, chàng chỉ trả lại được có 2-3 chiêu, còn thì hoạt tránh méa. Hoặc đón đỡ hết sức là vất vả. Không linh linh thấy rõ ràng. Nắm cái cờ tất thắng ở trong tay. Nàng điểm nụ cười lạnh. Gọi quan sơn miệt. Khách giang hồ triền tụ ngươi là một tai lợi hại. Xong ta xem ra ngươi quá tầm thường. Bây giờ ta mới biết ngươi chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Không khéo minh đà lệnh chủ tới tai của ngươi. Quả thật là đã bị lưu mờ. Sư phụ ngươi đã làm ngươi. Chọn một gã giá áo túi cơm như ngươi Mà đặt trọn kỳ vọng Người sẽ tiếc hận biết bao nhiêu Khi thức ngộ ra Người vô dụng không thể tưởng tượng nổi Hoàng Sơn Nguyệt dẫn giữ sự bình tĩnh Cho chân khí không bị loạn động Để ứng chiến Bởi chàng biết rõ Khổng Linh Linh cố tình nói khích Cho tâm tư của chàng rối lên Đấu phá phải mất quy củ Để cuối cùng nàng tùy cơ mà thủ thắng Khổng Linh Linh khích động Một lần Không có hiệu quả lại nói khích thêm Xem kiếm pháp của đệ tử mà luận tài năng của sư tôn Ta thấy độc cô Minh cũng chẳng phải là một bậc cao minh gì đó Bởi kết vô dụng thì đào tạo ra một thằng đệ tử vô dụng Điều đó rất là hợp lý thôi Thầy đã kém thì trò làm sao mà thành tai phi thường cho được Phải vậy không hả quan Sơn Nguyễn Giả như ta sinh ra đời sớm hơn độ 10 năm thôi Thì nhất định trên giang hồ chẳng bao giờ có cái danh hiệu Minh Đà Lệnh Chủ đọc cô Minh Đã phải tán mạng nơi tai ta từ lâu rồi Hoàng Sơn Nguyễn cười lạnh nói Cô nương bất tất Phải qua được kỳ hạo truyền cho mấy cách múa tài Cứ tưởng mình là bất kỳ tài trong thiên hạ Rõ là ngông cuồng quá chừng Cô nương sao chẳng nhớ đến năm xưa Tính vật của nhà họ khổng Bị ân sư của tài hạ lấy đi Dễ như lấy món đồ ở trong túi Rồi sau đó 20 năm, lệnh tôn lại tán mạng nơi tài của tại Hạ. Thầy như vậy, vô dụng sao? Trò như vậy, vô dụng sao? Đã là những kẻ vô dụng, ân sư của tại Hạ và tại Hạ làm gì tận diệt nổi bọn người của Lạc Hồn Cốc? <cười> dạ như cô nương nói sai, thì nên sửa chữa lại đi là vừa. Thầy nói thế, bên trong khổng linh linh cũng phải khâm phục quan Sơn Nguyệt. Đành là chàng ít công hơn thủ Xong lối thủ của chàng chặt chẽ phi thường Vẫn chắc như tường đồng vết sắt Đã mấy lần nàng vẫn dụng toàn lực Định chọc thủng bức tường phòng thủ đó Xong kiếm của nàng Vừa bị chám vào là bị hất bạc trở ra Đã lâu lắm rồi mà nàng chẳng dưa làm gì nổi chàng Mặc dù nàng luôn luôn có ưu thế Đánh mãi nàng không áp đảo được quan sơn nguyện Khích mãi chàng cũng không mất bình tĩnh Trái lại chàng còn trêu tức nàng Không linh linh phẫn nộ Chính nàng cũng không giữ nổi sự tự chủ Bất giác lòng lên như một con thú dữ bị thương Thét vàng dậy Hoàng Sơn Nguyệt Ngươi phải chết với ta Nhất định ta phải giết cho kỳ được ngươi Nàng dung kiếm tới tắp Bất chấp chiều thức Bất chấp bộ phận nào trên người của đối phương Cứ đầm cứ chém Hoàng Sơn Nguyệt hết sức hải hùng Không tưởng là khi nàng tức ức lên như vậy càng hung dữ vô cử, chàng phải thận trọng từng ly từng tí, tự nhiên trước khi thấy hoạt khởi của nàng, chàng quay về thế thủ hoàn toàn. Thanh kiếm của nàng ngân vang, thanh kiếm gió như một vật khổng rỗng, giả được dung mạnh, bật lên mấy tiếng kêu dịu dịu, tiếng kêu ngà cả người. Phải nhận nhận rằng kiếm pháp của nàng quả thật là tuyệt luân, một nhát đưa ra mũi kiếm tạo nhiều điểm sao. Những điểm sau đó bắn dút vào người của quan Sơn Nguyệt Một mũi kiếm pháp xuất mà có thể công vào nhiều điểm Thủ pháp đó phải nhanh, phải ảo Diệu phi thường Cuối cùng nàng đánh ra một nhát nhắm vào ba yếu quyệt của quan Sơn Nguyệt Dù chàng có nhanh tay cũng không quá giải nổi Dù chàng có nhanh chân cũng không đảo bộ tránh né kịp Bác buộc chàng phải liều, đón đỡ Đoàn đâm thẳng tới một kiếm ngay trước ngực của nàng Giả như nàng cứ giữ tư thế, dù nàng có đắc thủ ngược lại, nàng cũng không tránh khỏi mũi kiếm của quan Sơn Nguyệt, xuyền thủ ngực, có thể là thấu qua sau lưng luôn. Và như vậy là cả hai đều đồng quy ưu tận. Nhưng kiếm pháp, thần pháp của khổng linh linh trên quan Sơn Nguyệt một bậc, nàng không khiếp hái trước cái thay đổi đoàn của quan Sơn Nguyệt. Nàng nghiêng người qua một bên, nhường mũi kiếm của quan Sơn Nguyệt lướt qua cánh tay khách độ một tất. Nghi người như vậy, nàng phải lật tay kiếm, chết mũi ra ngoài, không chậm trễ. Nàng hoành tay quét trở lại, xuân hạ bộ của chàng. Nếu lúc đó nàng đâm thóc lên mũi kiếm sẽ chọc thủng dạ dưới của quan Sơn Nguyệt. Chẳng rõ tại sao nàng chỉ quét phớt qua luôn, chứ không đâm thóc mũi kiếm lên. Thành thử nàng rọc thét một đường nơi tà áo của quan Sơn Nguyệt. Đoạn nàng thu kiếm hối bộ rồi bật cười cuộn dạy. Bị đối phương dùng lưỡi kiếm để dọc tà áo một đường dài, thay vì thẹn quốc, hoàng sơn nguyệt điềm nhiên như thường. Chàng nhìn xuống chỗ, chiếc áo bị tét, đoạn hướng sang khổng linh linh bình tĩnh mà hỏi. Cô nương cười cái gì? Khổng linh linh cũng nhìn chỗ áo tét của chàng, tiếp tục tụi vang. Dọc theo đường tét nơi tà áo đó của người người hãy thuê người theo ba chữ minh đà lĩnh. Để đánh dấu cuộc gặp gỡ hôm nay với ta Để cho thiên hạ biết là lệnh chủ Minh Đà Xứng đáng là một tay vô địch trên giang hồ Lệnh chủ Minh Đà đáng được hưởng một vinh quang trong gió lâm Quang sư Nguyệt so hai vai lạnh lùng đòi đáp Đánh nhau tất phải có thắng có bại Đó là lẽ thường mà Kẻ nào chú trọng quá độ đến chuyện thắng bại cả đó chưa đủ tư cách làm khách giang hồ Có gì đâu mà cô nương hãnh diện Hốn chi dòng đời luôn chuyển, khi người, khi thắng, ta hôm nay, rồi ngày mai ta lại thắng người. Nụ cười đáng được ghi nhận là nụ cười sáu cùng, mà tại Hạ và cô nương gặp nhau hôm nay chỉ là lần đầu tiên thôi. Nàng thắng Quang Sơn Nguyệt, Quang Sơn Nguyệt bại, vậy mà chàng tháng nhiên như không thật tình. Khổng Linh Linh cảm thấy lạm lạ, bình sinh nàng chưa thấy một ai có thái độ như chàng. Nàng sờ nhìn chàng như nhìn một quái vật. Đúng như vậy, phải là một quái vật, chàng mới không thẹn, không hận. Chính những người đứng ở bên ngoài như Lữ Vô Quý, Tôn Thất, Lạc Tiểu Hồng và Lư Tam Thái, cũng ấy lấy cho chàng thấy. Hủng hồ chàng là người trong cuộc, thế mà chàng vẫn dững dưng như cái bại này. Người nào đó tiếp nhận chứ không phải là chính chàng. Khổng Linh lên thoạt đầu còn kinh dị, sau còn nàng nói giận. Có lẽ nàng nghĩ rằng quan Sơn Nguyệt quá khinh miệt nàng Nàng rít giọng Nàng bộc lộ rõ niềm quán độc vô biệt Ta dùng tha cho ngươi Ngươi chẳng thốt một lời cảm tạ Ta đánh bại ngươi Ngươi lại chẳng có thẹn thụ Phải biết được như thế này Thì ta đã đâm thóc mũi kiếm xuyên lên Xuyên thủng hạ bộ của ngươi rồi Cho ngươi về chầu diêm chúa Quang Sơn Nguyệt biểu mồi nói Tại sao cô nương dùng tha cho tại hạ chứ Tại sao lên Linh Linh nghiến răng kẹt nói Chỉ vì trưởng phu của ta ngăn trở ta Y bảo là để người sống rồi chến tay y hạ sát người quan Sơn Nguyệt bật cười ha hả <cười> Trượng phu cô nương nói đúng đó Chính hắn là kẻ đối đầu chân chánh Hắn phải giết được tài hạ Tự tài mới sướng cho hắn Tuy nhiên tài hạ chờ xem Hắn có đủ tài để làm cái chuyện đó hay không Khổng Linh lên lại nói giận nói Đến ta mà ngươi còn không địch nổi, làm gì ngươi thủ thắng trước trượng phu của ta mà quên Quang là chờ y đến chứ. Đừng có nuôi mộng quan Sơn Nguyệt. Ta nghĩ ngươi nên trao Minh Đà Lệnh cho ta, rồi tìm một nơi nào đó cô tịch đó để sống suốt cả khoảng đời còn lại đến ngày tàn. Dĩ nhiên từ bỏ cái danh hiệu Minh Đà Lệnh chủ đi, thẹn lắm, thẹn lắm. Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói, cũng được chứ cô nữ. Xong hãy đợi khi hội viện cùng với trưởng phu cô nương Rồi hẳn hay Bây giờ quyết định thái độ Tại hạ e còn quá sớm Không lên lên hét lên Cái ngôn cuồng của người không giúp Gì được cho người đâu Người không có tư cách là một nam nhân Đã bại rồi mà không chịu bại Cái già mặt của người chắc là dày lắm ha Vẫn hoàng sơn nguyệt chỉnh nghiêm thần sắc rồi cao giọng thốt Cho cô nương biết Tại hạ đường đường là một nam nhân Tại Hạ lại là một lệnh chủ minh đà. Dành dự của Tại Hạ phải lớn trên giang hồ. Có môn phái nào không nể trọng Tại Hạ? Thì đương nhiên nếu Tại Hạ bại, Tại Hạ phải chịu nhục chứ. Nhưng Tại Hạ vẫn dương như thường. Điều đó phải có nguyên nhân. Giả như cô nương khẳng định là mình thắng, vậy cô nương thử dấn tâm sẹp. Không nên lên hự một tiếng rồi nói. Dấn tâm? Ta có làm gì mà phải dấn tâm? Quang Sơn Nguyệt trầm dọng. Không dẫn tâm thì cô nương đưa tay sờ ngực nghe con tim nhã như thế nào. Không nên linh linh làm lạ. Bất giác đưa tay sợ nơi ngực. Vừa chạm tay vào áo nàng biến sắc. Thì ra ngực áo của nàng cũng đã bị tét bột đường. Vì nàng mặc nhiều áo mà chỉ có một lớp ở bên ngoài bị tét thôi. Cho nên nàng chẳng hề nghe một cảm giác đào cả. Đã không có một cảm giác nào. Thì làm sao nàng biết được ngực áo đã bị rọc tét lúc nào. Nàng soát lại ký ức nhận ra trước sau Quang Sơn Nguyệt chỉ xuất có 3 chiêu Còn thì chàng nguyên chỉ thủ thôi Mà về hai chiêu đầu Chàng đưa ra nửa giờ rồi thu về lập tức Chỉ có chiêu cuối cùng là chàng đánh ra trọn vẹn Cái chiêu đồng quy ư tận như vậy Ngực áo của nàng phải bị tét trong chiêu thứ ba của Quang Sơn Nguyệt Bà phút Vị sửng sốt thẻn thụ Khổng Linh Linh mất cả giá cao ngạo thấp dọng Cái chiêu đó quả thật là tuyệt diệu Ngươi có thể cho ta biết nó tên là gì không Quang Sơn Nguyễn cười nhẹ nói Chiêu thức nào lại chẳng có tên Xong cái tên của chiêu thức này nghe không được thành tao cho lắm đâu Cái tên của nó là Tử Lý Cầu Sinh Ông Linh Linh suy nghĩ một chút rồi nói Ta thấy cái tên không thích hợp với chiêu thức tí nào cả Giả như ta muốn liều mạng như ngươi Dù cả hai không chết Cả hai cũng phải thọ thương Chắc vì cả hai không chết, khi một bị kiếm xuyên thủng giả dày, một cũng bị kiếm xuyên thủng ngực, như vậy có thể nào gọi là cầu sinh, cầu sinh trong trường hợp đó có khác nào là vọng tưởng. Quang Sơn Nguyệt điềm nhiên nói, cả hai cùng thọ thương là điều không thể có được, bởi sông phương không đồng tài đồng sức, đến độ cùng sức chiêu đồng thời, và chiêu thức chạm đích đồng lúc. Bất cứ trong trường hợp nào cũng có sự sai biệt Về thời gian cũng như về công hiệu Cho dù là sự sai biệt đó rất nhỏ Vẫn đủ giúp cho người ta trong cuộc chiến chiếm tiên cơ Ai nắm được tiên cơ Thì người đó nắm cái lẽ tất thắng Chàng dừng lời lại một chút Đoạn ngưng trọng thần sắc rồi hỏi Cô nương nhớ lại xem Trong lúc ta ai đã chiếm được tiên cơ vậy Không linh linh biến hãng sắc mạc Nàng đã rõ cái lẽ Thắng bại về ai Nàng cũng nhận ra chính nàng xuất thổ phát chiều kiếm trước Nhưng thu kiếm về Lại chính là quan sơ nguyệt nhanh tài hơn Thu kiếm nhanh hơn tất phải lùi trước Và trong trường hợp quang sơ nguyệt lùi trước Vì nếu nhàng Cứ đâm thấp mũi kiếm lên Nhằm vào giả dày của chàng Thì chắc vì chiêu kiếm đó Chạm trúng giả dày của chàng Bởi chàng lùi là khoảng cách đó Đã nới rộng thêm ra rồi có thể đối phương đã ở ngoài tầm kiếm, nàng đâm kiếm làm sao tới được đối phương. Như vậy là quan sơn nguyệt chiếm tiên cơ, sát hại nàng. nhưng chàng không lợi dụng cái tiên cơ đó buông tha cho nàng, chỉ lùi lại thôi. Kiếm được tiên cơ, nếu chàng cứ đâm tới, ngực của nàng sẽ bị đâm thủng. Nàng làm gì có thể sử dụng cái chiêu kiếm đâm thốc vào dạ dày của chàng mà tự hào là mình buông tha? Bắt buộc nàng nhận lấy kết thắng của nàng. Chỉ là một hình thức và hình thức đó sở dĩ là Quang Sơn Nguyệt tha chết cho nàng. một cái thắng thật sự lại là thuộc về phía chàng. Nàng cúi đầu gương mặt xanh nhợt. Gầm đầu biến sắc. Sau khi nghe chỉ dẫn, điều đó chứng tỏ nàng nhận bãi rồi. Nàng hừ một tiếng rồi thốt. Quang Sơn Nguyệt, ta nhận bại xong người khoan đắc ý rồi. Một ngày nào đó ta sẽ hoàn lại mũi kiếm ngày hôm nay. Quang Sơn Nguyệt thẳng nhiên mấy Và như vậy đã đến lúc trượng phu của cô nương xuất hiện rồi Khổng Linh Linh trầm giọng nói Hôm nay y bận việc tà đại diện cho y Quang Sơn Nguyệt lát đầu Bất cứ việc gì không quan trọng bằng cái việc ước hẹn Bởi sự ước hẹn đánh giá chữ tính của con người Con người giữ tính mới đáng mặt làm người Cho nên sự ước hẹn quan trọng hơn mọi việc trong đời của mỗi người Tài hạ rất hối hận vì đã đính ước với một người không có thủ tính. Không linh linh quát mắt, bắn lửa hận thù chót ngợi cao giọng thốt. Hoàng Sơn Nguyệt Người tưởng gặp trượng phu của ta tất người cũng hiểu rằng Không đến là thất tính, dù biết rằng chữ tính rất trọng trong giới giang hồ Y vẫn không đến, hẳn nhiên phải có một sự việc quan trọng phi thường ngăn trở Y chứ. Sự việc đó quan hệ hơn cả chuyện thủ tính Cho nên y phải bỏ cái nhẹ Mà chọn cái nàng Nàng gặn từng tiếng một Đừng tự đắc là mình tài ba Khiến cho người ta sợ đến nỗi phải thất tính đâu Hoàng Sơn Nguyệt Phải nhìn nhận là nàng có lý Chàng gật đầu nói Được tạm thời tại Hạ tin như cô nương đã nói Nhưng tại Hạ tin một lần này thôi đó Xin cô nương Hãy cho trưởng phu của cô nương biết Là đừng lạm dụng lòng tin của tại Hạ Mà tái diễn cái điều thất tính Thêm một lần nữa Chàng nghiêm dọng rồi tiếp luôn. Cô nương bảo là cô nương đại biểu cho chồng. Vậy cô nương hãy ước hẹn vào ngày nào và nơi nào. Tại hạ sẽ gặp lại Trượng phu của cô nương đây. Khổng Linh Linh lắc đầu nói. Ta không thể tự chuyên chuyện ước hẹn với người. Xong ta tin chắc là trưởng phu của ta sẽ thông tri với người trong nay mai. quan sư Nguyệt mỉm cười nói. Tại hạ chờ xem. Khổng Linh Linh hừ một tiếng rồi nói. Không lâu đâu, ta bảo đảm với ngươi sẽ không có thất vọng." Nàng quay mình bước đi. Nàng đi được mấy bước Quan Sơ Nguyệt gọi nàng đứng lại. Nàng nói giận hỏi: "Ngươi gọi ta để làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cho ta đi?" Quan Sơ Nguyệt lắc đầu nói: "Tại hạ đâu có ý làm khó cô nương, huống chi giữ cô nương lại đây tại hạ hưởng ích lợi gì đâu chứ? Đã buông thai chụp cô nương với lưỡi kiếm vừa rồi thì bây giờ Còn làm khó cô nương để làm gì? Bất quá tại hạ cần nói với cô nương một điều. Khổng Linh Linh gần từng tiếng. Điều gì? Quang Sơn Nguyệt đáp. Cô nương đã nhận bại nơi tai của tại hạ. Thì cô nương cũng phải tiếp nhận luôn một điều kiện. Khổng Linh Linh trầm ngâm một chút rồi nói. Người muốn như thế nào? Mong ngươi đừng đặt điều kiện quá khó khăn trên sức của ta. Giá lại ngươi nên nhớ ta là kẻ đã có chồng. Dù sao đi nữa thì cái quyền tự chủ đã mất đi một vài phần rồi. Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười nói. Điều kiện của tại hạ như thế này. Từ đây đến lúc ngày tại hạ giao thổ với trưởng phu của cô nương. Cả hai vợ chồng không được dùng phi đà lệnh để biểu dương cái hoài thế trên giang hồ. Thời gian im hơi lặng tiếng phải được tuyệt đối tôn trọng. Không linh linh lộ vẻ khó khăn nói. Hoàng Sơn Nguyệt nghiêm chỉnh sắc mặt. Có hai trường hợp cô nương suy nghĩ xem ở trong trường hợp nào. Trường hợp thứ nhất là cô nương đại biểu toàn quyền cho trưởng phu của cô nương. Cô nương tới đây dời tư cách là một lệnh chủ. Cô nương bại là phi đà lệnh chủ bại. Phi đà lệnh không còn lý do gì để tồn tại nữa. Trong trường hợp thứ hai là cô nương không chính thức đại biểu cho chồng. Vì cái bại hôm nay không liên quan đến phi đà lệnh chủ. Nhưng cô nương không chính thức thay mặt cho phi đà lệnh chủ đến ước hội Mà lệnh chủ lại vắng mặt Như vậy là lệnh chủ thất ước không dình giữ chữ tính Lệnh chủ không tuân theo sự ước phúc của tại hạ Chàng nhấn mạnh Cô nương suy nghĩ kỹ đi Xem mình ở trường hợp nào đây Không linh linh nín lặng một lúc lâu rồi bật cười khen <cười> Được Cái lý luận của người đến cả trượng phu của ta cũng chẳng có tranh biện nổi Hú hộ là ta ta đáp ứng đó, Hoàng Sơn Nguyệt Hoàng Sơn Nguyệt vẫy tài nói Thế là cô nương đi được rồi Nên nhớ thông tri cho trường phu của cô nương biết gấp sự tình Càng biết sớm, càng có hy vọng khôi phục uy tín của phi đà lệnh sớm Không linh linh bước đi luôn Lạc Tiểu Hồng bước tới, nàng cao giọng tán thưởng Hoàng đại ca tại vô cùng Ta cứ tưởng đại ca bại rồi chứ Ngờ đâu đại ca thắng Mà lại có lòng nhân hậu tha chết cho nàng ấy. Nàng lại lộ vẽ lo ngại rồi nói tiếp. Tuy nhiên đại ca mạo hiểm quá rồi. Có cơ hội giết nàng lại bỏ qua. Để cho nàng quét kiếm trúng áo. Giả như đà kiếm đi xa hơn quét trúng mình. Thì mất mạng đại ca rồi. Hoặc giả nàng đâm thóc lũi kiếm lên chọc thủng dạ dày. Thì đại ca còn mong gì sống sót được chứ. Tha người để hứng lấy cái nguy hiểm. Nghĩ đáng sợ thật. Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói Ngưu Quỳnh đã tính toán kỹ lắm rồi Mới dám làm như thế chứ Chẳng những Ngưu Quỳnh biết là Chiêu kiếm của nàng không làm tổn thương được cho Ngưu Quỳnh Mà nàng còn không dám sát hại Ngưu Quỳnh nữa là Lạc Tiểu Hồng trố mắt nói Tại sao Quang Sơn Nguyệt thở dại Nàng là vợ của Kỳ Hảo Mà giữa Kỳ Hảo và Ngưu Quỳnh thì Nói tới đó chàng bỏ lửng Chỉ buông tiếng đáp Mà thôi Ngưu Quỳnh không nói gì nữa là hơn Ngưu Quỳnh Tinh là Hiền muội cũng hiểu, là Tiểu Hồng cao mại. Tiểu Mũi có hiểu được gì đâu, bất hóa một vài điểm. Quang Sơn Nguyệt thở dài nói. Quý tính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 13 của tác giả Tư Mạ Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 14 trong chương trình kế tiếp. Trưng Vũ Sinh tạm biệt